Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 486, Vũ Đồng Hải, sang Ninh Quận Thành Trong thư phòng Gia Cát Nguyên Hồng, chỉ có hai người đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng. Ha, ha, không phải lo, Quy Nguyên Tông ta không phải lo rồi. Gia Cát Nguyên Hồng không kìm được cười lớn. Sư Phụ, đúng rồi, thay ngổ Đảo không dám tới gây chuyện với Quy Nguyên Tông ta nữa đâu. Nhưng tương lai thiên thần cung sẽ tấn công Dương Châu Vẫn có rất nhiều phiền tối Đằng Thanh Sơn nhớ mày đáp Mặc dù tự tin Nhưng ít ra đằng Thanh Sơn không cho rằng Mình có thể khiến thiên thần cung bỏ qua cả Dương Châu Có lẽ họ chỉ bỏ qua một quận Giang Ninh Cho Quy Nguyên Tông mà thôi Nhưng đằng Thanh Sơn cũng có mưu đồ riêng Tương lai nội gia quyền nhất mạch muốn phát xương Quang Đại Một quận răng ninh làm sao cho đủ Không có gì phải lo Người và thiên thần cung cũng có nuôi tới Vì thanh sơn nuôi Thiên thần cung lưu quận răng ninh lại cho người Ít nhất cung chủ thiên thần cung cũng chẳng ngu Khẳng định sẽ đáp ứng thôi Sa Cát nguyên hồng cười nói Ta cũng biết Người cho rằng một quận này không đủ để phát triển Nhưng đừng nóng Bụng to bao nhiêu thì ăn bầy nhiêu cơm Sa Cát nguyên hồng cười nhìn đằng thanh sơn đợi khi ngươi có một ngày có thể tung hoành cửu châu không ai địch nổi thì thiếp tu quất chương cũng không muộn. Khi rằng đến lúc đó, áo giáp hòa lưu thiết và Bắc Hại Trinh Linh sẽ có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Vâng. Đang Thanh Sơn suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế thôi. Nhưng Sơn lần này ngươi đánh một trận với ba thứ cảnh của Dạ Nhật Thần Sơn. Thanh hô đạo, sau vụ này, nếu ta đoán không sai, e rằng không ít tông phái trên cửu châu đại địa muốn tìm tới ngươi đó. Sa Cát Nguyên Hồng nói Tìm con làm gì? Đăng Thanh Sơn vừa mở miệng hỏi vừa nửa nụ cười Hắn cũng không ngốc Cũng hiểu ý sư phụ Đúng, đến cả con yêu lang của xã Nhật Thần Sơn Cũng bị đánh thê thả Đăng Thanh Sơn cười nói Con đau trì này Bất luận về khả năng phi hành hay khoan đất Đều mạnh hơn con só đó nhiều Ha ha muốn con hỗ trợ cũng không phải vì khó Để xem họ có trả giá đủ không thôi Đăng Thanh Sơn cười quái dị gời đó, Sa cát mien hồng lắc đầu. Tiếng cười hai thầy trò vang vang trong thư phòng. Hiển nhiên, hôm nay là một ngày khiến cho người ta rất vui. Và buổi chiều cùng ngày, Đặng Thanh Sơn cưỡi lục tốc đao trì về Nghi Thành. Nghi trong phủ đệ Không Lô. Bây giờ đã buổi sáng sau hôm năm đại hư cảnh. Bây giờ đã là buổi sáng sau hôm năm đại hư cảnh đánh nhau xứ Từng Thành, Bắc Quận Giang Ninh. Trong luyện võ trường ở ngoại viện phủ đệ Đàng Thanh Sơn. Trong lệnh võ trường ở ngoại viện Phù Đệ Đàng Thanh Sơn, trên trình thiếu niên chia làm hai đội, một đội có 45 người, đội kia có trên 800 người. Trên 800 thiếu niên đó thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn 45 người kia. Sư phụ, đây là 45 người đã luyện được kinh. Đàng Thù đứng cạnh Đàng Thanh Sơn. A, ta vừa mới đi 2 ngày, lần trước nói có 42, bây giờ đã tới 45 rồi. Đăng Thanh Sơn gật gật đầu hàn lòng Nhìn về phía 45 thiếu niên Chỉ thấy 45 thiếu niên đang luyện tập tam thể thức liên tục Đồng thời khống chế hô hấp thủ nạp Rất rõ ràng Động tác và thủ nạp của 45 thiếu niên này Tốt hơn trên 800 thiếu niên kia rất nhiều Thậm chí còn có một loại mỹ cảm Mỹ cảm của tiết tấu 45 thiếu niên này Nhìn thấy Đăng Thanh Sơn Lại càng luyện tập chăm chú hơn Không tệ, cũng khá Đăng Thanh Sơn cười tươi Đây là nền móng của mình, nền móng của nội gia quyền nhất mạch. Mặc dù bây giờ, chúng đều nhỏ tuổi. Nhưng 10, 20 năm sau, những người này sẽ là những nhân vật trung kiên của nội gia quyền nhất mạch. Nhìn đám thiếu niên, đằng Thanh Sơn mơ hồ thấy hơn 10 năm sau, cả kiểu châu đại địa sẽ dâng lên một cơn sóng tu luyện nội gia quyền. ha ánh mắt đằng Thanh Sơn dừng lại trên người một thiếu niên trong nhóm đó. Đằng Thú nhìn thấy thế, vội giới thiệu. Sư phụ, thiếu niên đó là đồng... Thiếu niên đó là Đằng Hồng Hầu Sư phụ Thiếu niên đó là Đằng Hồng Hầu Mặc dù là một đứa lớn tuổi nhất Nhưng là đứa luyện tập tam thể thức tốt nhất Trong đàm thiếu niên này Hầu quyền cũng đã luyện được rất giỏi Hắn là đứa đầu tiên luyện ra nội kinh Đương nhiên ta biết nó Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Đằng Hồng Hầu là cháu trai ta phòng trừng lúc ở đằng Gia Trang Hồng Hầu Cũng đang luyện Hồ Quyền Hơi có cơ sở rồi Đằng Hồng Hầu thấy đằng Thanh Sơn dán mắt vào mình Những động tác cũng biến dạng Hắn chỉ biết làm Người này là kinh ý trong truyền thuyết Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm Cũng không biết về kinh ý rõ ràng lắm Nhưng nó được chú đằng Thanh Hồ cho biết Kinh ý là nhân vật đỉnh cao Ở cả Kiều Châu đại điện Hơn nữa Cảnh lúc trước đằng Thanh Sơn dậm chân một cái Làm mặt đất sạn nứt Hắn vĩnh viễn không quên được Cái gì Đằng Thanh Sơn đột nhiên nhớ mày Ngẳng đầu nhìn trời a thú Người phụ trách dạy chúng, ta về nội viện. Đằng Thanh Sơn ra lệnh, rồi đi về nội viện. Lúc này, giữa bầu trời có một lưu quang xế gió bay tới. Khi bay đến bầu trời nghi thành, tốc độ của nó giảm xuống, hòa thành một bóng người. Người này mặc trường bào màu xanh lam. Trên ngón cái còn có một chiếc nhẫn màu xanh lá, tóc hoa dâm. Nhất là một đôi lông mày trồi xể quái dị. Dưới cặp lông mày trồi xể này là một đôi mắt nhỏ như cười cười. Cả người giống như một phú ông nhà giàu. Hà, lão giả mắt nhỏ nhìn về nghi thành dưới chân Như mày, kinh ý Thật là làm bộ làm tịch Phát hiện ta tới mà không ra nganh đón Nhưng cũng đúng thôi Có lẽ hắn nghĩ rằng ta chỉ đi ngang qua Lão giả truyền âm xuống dưới Kinh ý huynh Vị lão huynh này là ai thế Thanh âm đằng Thanh Sơn truyền nhập vào tay lão giả Giữa nội viện Đằng Thanh Sơn đang ngửa đầu nhìn trôi Lúc nãy hắn vừa phát hiện ra cường già hư cảnh xuất hiện trong khu vực mình Đằng Thanh Sơn đã đoán, có lẽ là người đến tìm mình Lúc trước, mình và sư phụ Sa Cát Nguyên Hồng đã suy luận Có lẽ sẽ có người vì đau trì mà tìm đến mình Bây giờ vừa thấy người tới, thì quả nhiên như vậy Kiểu châu đại địa không ít hư cảnh đại thành Không ngờ, người tới tìm ta lại là hư cảnh đại thành Quả là nề mặt ta Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, không biết hàn đến từ tông phái nào Ha, ha, lão phu vũ đồng Hải Đến từ vũ hoàng môn thanh âm vang lên bên tai Đàng Thanh Sơn. Vũ Hồng Hải, Đàng Thanh Sơn cả kinh, hắn biết rất ít về những tường sa hư cảnh ở Cửu Châu đại địa, nhưng hiểu khá rõ về Vũ Hoàng Môn, đặc biệt khi đối phương có họ Vũ. Không ngờ, Vũ Lạc huynh ở Vũ Hoàng Môn, đại gia Quang Lâm. Đàng Thanh Sơn truyền âm cười nói, đôi mắt nhỏ của Vũ Đồng Hải đang ở giữa không trung, lúc này mới lộ ra chút hài lòng. Vèo một tiếng, một luồng lục quang trong nháy mắt đáp xuống giữa nội viện, hóa thành một bóng người. Đằng Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại Lúc này mới biết sung mạo Vũ Đồng Hải Lòng mày trồi rể Mắt nhỏ Đằng Thanh Sơn nhẹ mỉm cười Vội ra đón Kinh ý huynh Yêu thú của người đâu Vũ Đồng Hải đi thẳng vào vấn đề Cười nói Mặc dù ta đang ở Vũ Châu Nhưng nghe nhắc yêu thú của người Vẫn luôn cảm thấy rất tò mò Vậy xin mời triệu hoàn nó Vậy xin mời triệu hoàn nó ra Để ta nhìn một chút được không Không thành vấn đề Tới đây Vũ Lão Huynh Ngồi đây nhé Đang Thanh Sơn dẫn Vũ Đồng Hải tới một cái đình đài, hai người cùng ngồi đối diện nhau. Đao chỉ, Đang Thanh Sơn quay đầu lại gọi một tiếng. Vũ Đồng Hải vội quay đầu nhìn về phía một gian phòng gần đó. Kỳ thật, thông qua khu vực, Hàn Sơm đã biết rằng lục túc Đao Chỉ đang ở trong phòng đó. Chỉ thấy con yêu thú toàn thân đen kịt, cặp đồng tử đỏ kế, hai chi dưới và bồn cánh tay, sáu chi tựa như sáu thanh kiếm dao, mới liếc nhìn đã làm cho người ta lạnh người. Vũ Đông Hải sánh mắt vào cánh tay. Vũ Đông Hải sánh mắt vào cánh tay đao đặc biệt của Lục Túc Đao Trì, nhất là trên trăm cái gai trên đó, trông như cánh tay áo đầy mũi nhọn. Hắn cũng biết, con yêu thú này dựa vào những gai nhọn đỏ trong mắt, trong nhé mắt đã giải quyết mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân. Hống, hai mắt đỏ như máu của Lục Túc Đao Trì lạnh lùng liếc mắt nhìn Vũ Đông Hải, rồi trở lại chỗ ở của mình. Vũ lão huynh Tính tình đau trì là như thế đó Lúc trước khi ta và hắn vừa kết bạn Cũng phải đại chiến một hồi Sau vài lần đại chiến Cuối cùng mới thành bằng hữu của nó Huynh đừng để ý tới tính tình đó Đằng thanh Sơn cười nói Vũ Đồng Hải vỗ lắc đầu nói Không để ý đâu Hư cảnh yêu thú mà Luôn luôn có ngạo khí Vũ Đồng Hải cũng hiểu Hư cảnh yêu thú kiêu ngạo ra sao Vì trong vũ hoàng môn cũng có Kinh ý Huynh Theo vũ hoàng môn ta do thám, kinh ý huynh người hẳn là chưa gia nhập vào một tông phái nào cả. Vũ Đồng Hải cười nhìn đằng Thanh Sơn. Ở thiên thần cung, kinh ý huynh hẳn cũng chỉ là khách khanh hô hòa. Ta nói có đúng không? Đằng Thanh Sơn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Rất ít người biết kinh ý là hô hòa, mặc dù Đăng Thanh Sơn cũng không cố ý giấu giếm. Nhưng có thể tra ra kinh ý chính là hô hòa, đủ thấy năng lực tình báo của vũ hoàng môn thực sự đáng sợ. Không hổ là tông phái xa xưa nhất Kiều Châu Đăng Thanh Sơn thẩm nghĩ trong lòng Đúng, ta vô môn vô phái Đăng Thanh Sơn cười nói Ha, ha, vô môn vô phái thì tốt quá Vũ Đồng Hải cười nói Vô môn vô phái Chính là tiêu diêu tự tại Đặc biệt là kinh ý huynh ngươi bây giờ Có một con hư cảnh yêu thú lợi hại như vậy cửu Châu đại địa rộng lớn Kinh ý huynh có thể tung hoành không có gì phải sợ cả Ta quả là rất hâm mộ Đăng thanh sơn được tông bốc từ 9 tầng mây Nhưng không hề váng đầu Hàn biết mục đích chính thức của Vũ Đồng Hải Vẫn chưa nói ra Nhưng vô môn vô phái Cũng có chỗ hỏng của vô môn vô phái Vũ Đồng Hải thở dài nói Tỉ như làm sao chiều cố hậu Duệ tương lai cương giả hư cảnh chúng ta Mặc dù sống được 500 năm Nhưng khi chúng ta chết thì sao Dù sao cho dù là bất tử thảo Xong trong truyền thuyết Cũng chẳng có giá trị gì với chúng ta cả Chúng ta chỉ có thể sống được 500 năm Đằng Thanh Sơn kẽ gật đầu Bất tử thảo đích xác không có hiệu quả Với cường giả hư cảnh Trong bộ sách sớm đã ghi lại Cường giả hư cảnh nhân loại Đại hạn 500 tuổi Đây là hạn mức của thiên địa Không thể vượt qua Đối với cường giả hư cảnh Công hiệu duy nhất của bất tử thảo Ê rằng chỉ là có năng lực trị liệu Và bảo vệ tính mạng thôi Tiên thiên cường giả Cao thủ hậu thiên Người thường Khi dùng bất tử thảo Đều có thể sống thêm 200 tuổi Hơn nữa, khi gặp phải đại kiều gia, có hư cảnh yêu thú cũng chỉ có thể trốn tránh, chứ không thể giết địch. Vũ Đồng Hải lại than thở, Đăng Thanh Sơn ngồi một bên chỉ gật đầu. Nhưng, nếu gia nhập vào thông phái sẽ khác hẳn. Vũ Đồng Hải nhìn đằng Thanh Sơn, hai mắt hơi tỏa sáng. Tỉ như Vũ Hoàng Môn, Vũ Hoàng Môn ta chính là thông phái xa dưới nhất của kiều châu đại địa. Truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không cần phải ta nói nhiều lời. Về chỗ tốt thì kinh ý huynh cũng hiểu mà Đằng Thanh Sơn ghẽ gật đầu Vũ Đồng Hải cười tiếp tục Nếu như kinh ý huynh Nguyện ý gia nhập vào Vũ Hoàng Môn ta Vũ Hoàng Môn ta còn chuẩn bị một đại lễ chương 487 Một bộ thần giáp Suốt cuộc Vũ Đồng Hải cũng nói mục đích đến đây Mời kinh ý gia nhập Vũ Hoàng Môn Đương nhiên mục đích chân thật là Một đêm lục túc đao chỉ Phục vụ cho Vũ Hoàng Môn Đại lễ Đằng Thanh Sơn nhướng mày Vũ Đồng Hải mỉm cười, rất tự tin. Nói vậy, kinh ý huynh cũng nghe nói về thần giáp. Trong lúc giao thủ với thanh hồ đảo, thiết hạt tử, xã nhật thần sơn, thân công đù, huynh cũng đã thưởng thức uy lực của thần giáp rồi chứ? Đằng thanh sơn sực nhớ ra. Thần giáp, vũ đồng hải tiếp tục. Ở vũ hoàng môn như chúng ta, thần giáp cũng rất hiếm. Nhưng chỉ cần kinh ý huynh gia nhập vào vũ hoàng môn ta, cho dù những thái thượng trưởng lão khác của vũ hoàng môn ta không được mặc thần giáp, Cũng sẽ nhượng kinh ý huynh một bộ thần giáp Có thần giáp Giao chuyển với cường giả hư cảnh sẽ an toàn hơn nhiều Thần giáp suốt cuộc là cái gì Đằng Thanh Sơn đột nhiên mở lời Vũ Đồng Hải giật mình ngơ ngác tựa hồ vô cùng sửng sốt Kinh, kinh ý huynh Người không biết à Vũ Đồng Hải hơi xấu hổ Đằng Thanh Sơn rất thản nhiên gật đầu nói Vũ Lão Huynh Ta vô môn vô vái Cũng chưa nghiên cứu gì về thần giáp Ta không biết thật mà Ta chỉ biết là thần giáp có lực phòng ngự rất cao. À, Vũ Đồng Hải mỉm cười hiếp mắt gật đầu. Kinh ý huynh, để ta nói cho ngươi nghe. Cường giả hư cảnh, sau khi đạt tới hư cảnh. Cường giả hư cảnh, sau khi đạt tới hư cảnh đại thành. Một khi có đột phá, sẽ bước vào cảnh giới động hư. Điểm này thì ngươi chắc chắn đã biết. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Tới cảnh giới động hư, bên trong thân thể sẽ sinh ra một hư không. Hư không này cũng chính là thiên địa. Vũ Đồng Hải cười nói, với thần làm trung tâm, trong đi hoàn cung sẽ sinh ra một hư không? Đến lúc đó, cường giả động hư tuyệt không sử dụng được thiên địa của Kiều Châu, mà là thế giới lực của mình. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, rồi ghi tạc trong lòng. Lực thế giới mình, lúc trước ở Thủy Cung, ngầm ở Đại Duyên Sơn. Trong hình ảnh do Vũ Hoàng lưu lại, cũng đã nói về việc trong cơ thể cường giả động hư sẽ sinh ra một thế giới thiên địa rất sơn luộc. Quá trình tu luyện của cường giả động hư chính là hoàn thiện thế giới thiên địa của chính mình Đến ngày nào đó, thế giới thiên địa trong cơ thể mình có thể chống cự được lực áp bách của kiều châu đại địa Thì thế giới thiên địa đó cũng đã hoàn thiện Lúc đó cũng đã tới cảnh giới trí cường giả rồi Cường giả động hư bị kiều châu đại địa áp chế Nhưng họ lại có thể sử dụng thế giới lực của mình Vũ Đồng Hải nói tiếp Thế giới lực có năng lực rất thần kỳ Tỷ như dùng thế lực trường kỳ luyện hóa một bộ áo giáp Hao phí hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm Một bộ áo giáp này còn cứng hơn mấy chục tới cả trăm lần So với những bộ giáp sử dụng những quặng vật liệu tốt nhất trên kiểu trâu đại địa Đăng Thanh Sơn thập gần đầu Đăng thanh Sơn thầm gật đầu Kỳ thật, bản khắc đá khai sơn tam thập lục thuốc Cũng như thần tiên ngọc bích so Đi Thái Bạch lưu lại Tỷ như cả tòa thủy cung so Vũ Hoàng lưu lại Tất cả đều là họ tùy ý mà lưu lại, chưa hề trú tâm luyện hóa. Nhưng bản khắc đá, ngọc bích, thủy cung đều có năng lực tự động sửa chữa. Còn Khai Sơn Thần Phủ là binh khí, thiếp thân của Vũ Hoàng lại càng cường rắn đến cực hạn. Lúc trước, xạ nhật thần Sơn, thân công đồ, sử dụng và hư tiễn muốn giết mình, đã bị mặt của Khai Sơn Thần Phủ ngăn trổ. Thế mà Khai Sơn Thần Phủ chẳng có một vết xước, chiến giáp thiếp thân so cường giả động hư hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm Dùng thế lực luyện ra chính là thần giáp Vũ Đồng Hải giải thích tiếp Thần giáp có lực phòng ngự kinh người Cương giả hư cảnh bình thường rất khó phá vỡ thần giáp Trừ phi thần giáp là loại thần giáp cấp thấp Hà Thần giáp cấp thấp Đăng Thách Sơn Hiếu kỳ hỏi ha ha Vũ Đồng Hải cười nói rất nhiệt tình Kinh ý huynh Thần giáp cũng có thể bị hỏng nữa Một là thần giáp hơi có liên quan với chất liệu làm ra nó Nhưng đã là cường giả động hư, chất liệu của áo giáp trên người không là, đều không tệ. Nên điều này cũng không phải là quan trọng lắm. Thứ hai là thời gian luyện thần giáp dài hay ngắn. Thần giáp luyện hóa vài chục năm và thần giáp luyện hóa 2 ba trăm năm sẽ có uy lực khác nhau. Điều thứ ba, liên quan tới thực lực của bản thân cường giả động hư. Giữa cường giả động hư cũng chia ra thực lực cao thấp. Có người vừa mới tiến vào cảnh giới động hư, cũng có động hư đỉnh cao. Còn cách trí cường giả một bước Tỉ như thần giáp do Hồng Thiên Thành Đông Bắc Vương, Hồng Thiên năm đó lưu lại Gọi là Hồng Thiên thần giáp Được coi là thần giáp số 1 Số 2 trong số những thần giáp Vũ Đồng Hải giải thích Đăng Thanh Sơn hoàn toàn đã hiểu Vũ Lão Huynh, tứ đại trí cường giả Cũng hẳn có lưu lại thần giáp chứ Đăng Thanh Sơn mở lời Vũ Đồng Hải co mày Trong lòng có chút mất hứng, thầm nhủ Áo giáp chí cường mà để cho ngươi mặc à trong lòng tuy bất sảng nhưng miệng lão vẫn đáp. Đương nhiên, áo cường giả lưu lại, không phải gọi là thần giáp mà là chí cường thần giáp. Trên Cửu Châu đại địa, theo ta được biết, Khai Sơn thủy tổ Vũ Hoàng của Vũ Hoàng môn ta, còn có thần lĩnh thiên đế của doanh thị gia tộc, cùng với Phật tông Thích Già Tổ sư. Hẳn là lưu lại trì cao thần giáp. Vệ phần thi kiềm tiên lý thái bạch, đi bạch tiền bối hốt vô định, lại không có truyền nhân. Bao nhiêu năm qua, Chưa hề nghe nói có lưu lại chỉ cao thần giáp Thần giáp quả rất tốt Nhưng binh khí của động hư cường giả thì sao? Đằng Thanh Sơn hỏi Động hư cường giả dựa vào thế giới lực Hao phí rất lâu luyện ra binh khí Cũng phải là bảo vật chứ Binh khí thì làm gì được? Vũ Đồng Hải lắc đầu nói Đau thương côn bổng Chỉ cần có thể phát huy ra công kích của cường giả hư cảnh là được Đối với một hài tử Giao sát bình thường so với đao rèn bằng huyền thiết Người nói xem có gì khác nhau không? Đằng Thanh Sơn chỉ cười cười Chỉ cần binh khí có thể chịu được Sức mạnh lớn nhất của người sử dụng Chất liệu dù tốt hơn nữa cũng không có tác dụng gì Do đó Binh khí của cường giả động hư Chí cường giả chưa đủ khiến cho người trong thiên hạ cạnh tranh Đương nhiên Nó rất có giá trị kỷ niệm Vũ Đồng Hải và đằng Thanh Sơn hàn huyên một lúc lâu Suốt cục Vũ Đồng Hải không kìm được phải hỏi Kinh ý huynh Người cũng đã thấy thành ý của vũ hoàng môn ta rồi đó Bây giờ, ngươi nói xem Có nguyện ý gia nhập vũ hoàng môn ta không? Yên tâm Ta biết thế tử ngươi là thành nữ tuyết liên giáo Của thiên thần cung Vũ hoàng môn chúng ta sẽ không làm khó ngươi Tuyệt đối sẽ không để tương lai ngươi Đối phó với thiên thần cung đâu Vũ lão huynh Đăng thanh sơn ấy này nói Vũ hoàng môn chính là tông phái xa xưa nhất kiểu trâu Nếu ta muốn gia nhập vào một tông phái E rằng sẽ chọn vũ hoàng môn Chỉ là Ta thích tiêu siêu tự tại, nhất thời cũng không muốn gia nhập vào một tông phái nào. Lần này, để Vũ lão huynh một chuyến tay không rồi, rõ là Vũ Vũ Đồng Hải đứng phát lên, chắp tay nói. "Được, kinh ý huynh, không cần nhiều lời, ta đã hiểu rõ ràng, đợi khi nào ngươi muốn gia nhập Vũ Hoàng Môn, cứ đi Vũ Thành nhé." Nhất Định. Đàng Thanh Sơn cũng đứng lên. Vũ Đồng Hải bước ra khỏi đỉnh, Hóa thành một luồng lục qua bay lên trời Chẳng mấy chốc đã bay khỏi khu vực Của đằng Thanh Sơn Trên trời cao Cặp mắt nhỏ dưới đôi lông mày trù sề Của Vũ Đồng Hải lấy hàn qua Tên kinh ý này thật là làm bộ làm tịch Ta nói ngon ngọt như vậy Mà chẳng nề mặt ta Lại còn phải nói về hàn lâu như vậy Rõ là phí nước miếng Vất tay áo Vũ Đồng Hải dùng tốc độ cao nhất Biến mất cuối trời phía bắc Mời ta gia nhập vào Vũ Hồng Môn à Đằng Thanh Sơn lắc đầu Minh Hà có thể gia nhập vào tông phái khác Không phải là người muốn gia nhập vào một tông phái Là gia nhập Người muốn phản lại là phản lại Muốn trước gia nhập lấy thần giác Sau đó phản lại à Ê rằng Vũ Hoàng Môn sẽ phát điên Mà đuổi giết người khắp thiên hạ Đối với người phản tông Họ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tị nào Đương nhiên đằng Thanh Sơn năm đó Phản lại Quy Nguyên Tông Lại là chuyện khác hẳn Tất cả những người sáng suốt Đến cả những người trong quân nguyên tông Vẫn hãnh diện về đằng Thanh Sơn Thần giáp Nếu thực sự có một bộ thần giáp Khi giao thủ cường giả hư cảnh Nghĩ tới cảnh đó Đằng Thanh Sơn rất trông mong Đáng tiếc thần giáp quá hiếm Đến cả vũ hoàng môn xa xưa Cũng đều không dám nói cho tất cả cường giả hư cảnh Của mình bằng thần giáp Ngay lúc này Ủa thiết phiền Thiết phiền của Thanh Hồ Đào Hắn là đảo chủ của Thanh Hồ Đào Làm gì lại lần mò tới nghi thành ta Không sợ tha giết hắn à Lâm Thanh Sơn hơi nghi hoặc, trong khu vực của mình, hắn đã phát hiện rõ ràng trên quan đạo ngoài thành Nghi Thành. Thiết Viễn đang cưỡi một con chín mã thượng đẳng, một mình một người đi về phía cửa Nghi Thành. Thiết Viễn tóc vàng, danh khí rất lớn, trên cửu châu đại địa được xưng là Kim Mao Hùng Sư Thiết Viễn. Ngày hôm nay, Thiết Viễn lại cắt mất mái tóc vàng, chỉ còn lại có ba tấc, hơn nữa còn dùng cái mũ đội trên đầu qua bề ngoài Căn bàn không nhìn xa, hắn tóc vàng. Sau khi vào nghi thành, thiết phiền rất sành sẽ cửa chiến mã tới trước phủ đệ của đằng Thanh Sơn. Người phương nào đó, thủ vệ phủ đệ ngăn lại, đây là danh tiếp của ta, xin chuyển bầm một chút. Ta muốn gặp kinh ý tiềm bối. Thiết phiền nói xong, lấy từ trong ngực xa một danh tiếp đã chuẩn bị sẵn. Trên tiếp còn có một tấm ngân phiếu. Thủ vệ vừa thấy đã sáng mắt lên, nên cười nhận ngay. Ừm. Chờ một chút, ta giúp ngươi đưa danh thiết vào Nhưng có rất nhiều người muốn gặp kinh ý thiền bối Kinh ý thiền bối có muốn gặp ngươi không Thì ta không dám nói Thủ vệ nhìn tấm ngân phiếu trước mặt Ràng xài rất kỹ Lập tức, tên thủ vệ đưa mắt ra hiệu Cho một thủ vệ khác bên cạnh Rồi lập tức chạy vào trong phủ đệ Trong nội viện Sư phụ, sư phụ Đằng thủ chạy vào đang thanh sơn nếm luôn hồi thương trong tay ra Cắm vào xá binh khí gần đó sư phụươi biết ai tới không đang thú cườiầm một danh tiếp đào chủanh hồ Đ thiết phiền đúng không Đ đang Thâ Sơn cười bước tối đang thú giật mình quên mất sư phụ có thể phát hiện chung quanh 34 dặmươi cho hắn vào đi ta muốn xem đào tr chủanh hồ Đ đến chỗ ta làm gì Đ đang Sơn ra lệnh dạ đang thú vội chạy ra đang Thây Sơn đi đến Đ đài ngồi xuống girót cho mình một chén trà th thông xong ốn một hôi lúc này Thiết phiền đã xuất hiện ở cửa nội viện. Thiết phiền đã bỏ mũi ra. bộ tóc vàng ngắn ngủi của hắn đã làm hắn có vẻ rất biêu hoãn Nhưng cả người hắn đi lại rất cẩn thận, không dám bước đi mạnh mẽ như ở thanh hồ đào. Thiết phiền bài kiến kinh ý tiên bối. Thiết phiền đứng ở cửa đỉnh, cung kính hành lễ. Đằng thanh sơn bưng chén trà, liếc xéo. Đột nhiên ánh mắt lạnh đi, lạnh lùng nói. Người cũng gan lắm, dám tới chỗ ta. Tên thiết hạt tử không sợ ta giết người ạ. 488 Họa Sương Vương. Mặc dù Thiết Tiền là Đào chủ Thanh Hồ Đảo, nhưng trước mặt Cường Giả Hư Cảnh, đặc biệt là đứng trước mặt Cường Giả Hư Cảnh đối đích, không khỏi đồ mồ hôi. Kinh Ý Tiên Bối, ta biết Hồ Đảo ta và Kinh Ý Tiên Bối từng có vài lần tranh đấu với nhau. Thiết Tiền cảm thấy phần trương, nhưng nói chuyện vết rất, rất xanh mạch. Trong đó, đích xác sư tổ ta có chỗ không đúng. Lần này ta tới là lấy thân phận Đào chủ Thanh Hồ Đảo nhận lỗi với Kinh Ý Tiên Bối. Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc Nhận lỗi với mình hạt Thiết hạ tử cũng cúi đầu à Kinh ý tiền bối Lúc trước sư tổ công kích cư nguyên tông Đã đánh với tiền bối Ông ấy làm như vậy cũng là lo cho Thanh Hồ Đào Thiết phiền cung kính Xin tiền bối đại nhân đại lượng Đừng để ý tới việc này Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của Thanh Hồ Đào ta Nói rồi Thiết phiền lấy từ trong ngực xa một từ tiếp kính cẩn đưa cho đằng Thanh Sơn Vù Một trận gió thổi tới, quận thiếp bay lên, đáp xuống bàn cạnh đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn mở cửa, bà cần loan ngọc, hai đòa tam sắc hoa. Thiếp là danh mục quà tặng, trên đó kể lại vài chục loại bảo vật. Những bảo vật này gần như đều vô giá. Đằng Thanh Sơn vừa nhìn cũng trần động, thanh hồ đảo thật là giàu. Điệt sự tiền bối và thanh hồ đảo ta hy vọng có thể kết thúc. Thiết phiền nhìn đằng Thanh Sơn về trông trồ Bỏ qua à Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo nhìn thiết phiền Thiết phiền quýnh lên Hàm đã được sư tổ hạt tử kiềm thánh cho biết Sau hai lần đại chiến Kinh ý và hạt tử kiềm thành sớm đã như nước với lửa Nếu song phương một ai có đủ năng lực Khẳng định sẽ giết chết bên kia ngay Hai người đối địch như thế Mà muốn sửa chữa quan hệ Để song phương xóa bỏ thù hận Coi như bình thường thì quá khó chính như cổ ung sư huynh nói Cơ giả hư cảnh đều là những người rất sĩ diện Từ địa vị họ Thể hiện là vô cùng trọng yếu Sư tổ và kinh ý Hai lần ba ven đối địch Hai người thế như thủy hòa Thiết phiền cảm thấy lo lắng Mà bây giờ tin tức về hư cảnh yêu thú Đã được mọi người trong thiên hạ biết cả Khẳng định không ít tông phái Muốn sao hạo với kinh ý Tên kinh ý này dùng yêu thú Đưa điều kiện với đối phương Hỗ trợ giết chết sư tổ Việc này tuyệt đối rất có khả năng Thiết phiền hiểu rõ điểm này Kỳ thật, ngay khi hạt tử kiềm thánh trở về Sau khi giết hết giận Lão lập tức hiểu được tình thế Cổ ung là người đầu phát hiện ra nguy cơ Nguy cơ thanh hồ đảo bị diệt sạch Giả thiết có người mượn lú túc đao trì của thanh sơn để dùng Đành thanh sơn chỉ cần đưa ra một điều kiện Hỗ trợ liên thủ giết chết hạt tử kiềm thánh Lúc đó, e rằng vũ hoàng môn, doanh thị giao tập đều không cự tuyệt Hạt tử kiềm thánh chết đi, thanh hồ đảo sẽ không có hư cảnh Không còn lấy một điểm quý hiếp ngược lại Loại việc này cũng không quá khó khăn Khẳng định các siêu cường giả sẽ đáp ứng Hạ tử kiểm thành cũng hiểu Trên kiểu châu đại địa Còn những cường giả có thể giết chết mình Không đề cập tới cường giả động hư Chỉ cần hai hư cảnh đại thành Cùng phối hợp với lục túc đao Là có thể giết chết hạ tử kiểm thành rồi Sư tổ vừa chết Thanh hồ đảo ta coi như tiêu Bây giờ cổ ung sư huynh còn chưa đột phá hư cảnh Hắn muốn đột phá cũng không biết Mất 10 năm, hoặc 20 năm Thậm chí còn lâu hơn Thiết phiền quả thật rất lo lắng, sợ hãi Đột nhiên Vèo, tờ danh mục quà tặng Từ trên đài ném xuống Đập vào mặt thiết phiền Thiết phiền run lên Hết rồi à Hắn không cam lòng ngừng đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Lo lắng nói Tiên bối, lần này Thanh Hồ đã ta có thành ý mà Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở lại tiền công quy nguyên tông đâu Hừ, chỉ với số này mà muốn mua ta à Đăng Thanh Sơn ngồi trên đỉnh đài, nhìn xuống thiết phiền dưới chán đầy mồ hôi. Thiết phiền, những đồ vật đích xác xem như thiên địa linh bào. Nhưng chẳng có tác dụng gì về ta cả. Về phần thiết hạt tử, hừ, bảo hắn cứ ở nguyên thanh hồ đảo, đừng có động tác gì. Ta có lẽ chẳng thèm đối phó với hắn động. Nhưng nếu hắn hơi dục dịch vậy đừng trách ta vô tình. Tiên bố đại lượng, thiết phiền kêu lên về kích động. Hắn đã hiểu, chỉ cần hạt tử kiểm thành không có động tĩnh gì. Đối phương cũng không thèm để ý tới thanh hồ đào. Còn không đi, đằng thanh sơn lạnh lùng nói. Thiết phiền vội cười nói. Vạn bồi đem cái này đi, những đồ vật một lát nữa sẽ. Ta nói, ta không muốn. Đằng thanh sơn sắc mặt trầm xuống, còn không lăn đi sao. Thấy đằng thanh sơn tức giận, thiết phiền sợ tới mức run dậy. Không dám nói gì nữa, vội chắp tay chào, quay đi. Thiết phiền biến khỏi tầm mắt, đằng thanh sơn nâng chung trà lên. Nghe nhẹ uống một hơi, cười lạnh. Tên thiết hạt tử này thật thông minh Đích xác, bây giờ ta hoàn toàn có thể dựa vào lục túc đao trì Nhờ tông phái khác, phải cường ra hư cảnh Tới hỗ trợ giết hắn Nhưng còn chưa phải lúc Đăng thanh sơn sớm đã tính toán rồi Hậu quả giết hạt tử kiếm thánh là gì? Thanh hồ đảo tan vỡ Đến lúc đó, ai nắm dương trâu trong tay? Quy Nguyên Tông sao? Ê rằng, kết quả sẽ là thiên thần cung Vũ Hoàng Môn tới xẻo một miếng Quy Nguyên Tông muốn chiếm lĩnh dương Châu sẽ càng khó kh Trước hết, để cho Thanh Hồ Đào các ngươi đứng ngăn trước mặt Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Chẳng bao lâu nữa Khoảng vài tháng nữa là được rồi Đợi Tiểu Thanh tới Với tốc độ Tiểu Thanh Ngay cả con lôi điện thần ưng chỉ biết có lôi điện tri đạo Ý rằng cũng không bằng được Tiểu Thanh Đến lúc đó, xài quyết cả đám Có lục túc đao chỉ Lại có cả bất từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh Còn mạnh hơn cả lục túc đao chỉ hỗ trộn Đến lúc đó, cho dù mình chiếm cứ cả Dương Châu Tin chắc trên kiểu châu đại địa cũng không ai dám nói gì Dù sao, tổ hợp của lục túc đao chỉ, tiểu thanh và đằng thanh sơn Ê sẵn còn khó dây vào hơn cả tổ hợp hai đại tông phái thanh hồ đào Xại nhật thần sơn, có bốn hư cảnh Hơn nữa, tiểu thanh còn học tập tuyệt chiêu của mẫu thân nó Đằng thanh sơn cảm thấy rất trốn mong Dựa theo phường hoàng mẹ nó lúc trước Tiểu thanh vừa đột phá tới hư cảnh, còn chưa thể tung hoành ở kiểu châu đại địa Sau khi học tuyệt chiêu do nó tìm hiểu Mấy ngàn năm mới ngộ ra được Tiểu thanh mới có thể tung hoành Có bản lĩnh bảo vệ tính mạng Đăng thanh sơn rất chờ mong Tiểu thanh mạnh hơn nữa Không biết sẽ ra như thế nào đây Hơn nữa Sau lưng tiểu thanh có thể là phượng hoàng mẹ đáng sợ Đó là một thế lực ngầm đáng kể Bây giờ nhận một chút lễ vật Sau này sẽ không tiện diệt thanh hồ đào Trước hết nói vài câu hỏa hoãn Từ từ đợi tiểu thanh đến Ánh mắt đằng thanh sơn lạnh đi Không nói tới việc năm đó thanh hồ đảo bà đạo Ngông cuồng đuổi chiếc hắn phát thiên hạ Chắc hắn năm đó thiếu chút nữa chết thảm Còn cả thanh cô nương Thanh cô nương thiện lương chất phát Nhanh thôi, nhanh thôi Đã qua hơn nửa năm rồi Tiểu thanh có muộn cũng giam ba tháng Nữa cũng sẽ tối Tiểu thanh có muộn cũng Giam ba tháng nữa sẽ tới Đằng thanh sơn lặng lẽ nói Đó là lúc kết sổ thanh toán Tất cả đúng như Đằng Thanh Sơn dự đoán Sau khi biết Đằng Thanh Sơn có yêu thú đáng sợ Sở trường cả phi hành lận quan đất Các đại thông phái đều phái cường giả hư cảnh Tới bái phòng Đằng Thanh Sơn Có thông phái biết không thể mời Đằng Thanh Sơn gia nhập Liên tới lập quan hệ kết sao Còn có thông phái Dùng rất nhiều bảo bối lễ vật Để hấp dẫn Đằng Thanh Sơn gia nhập Trong 4 tế lực cường đại nhất kiều châu Là Mani Tự, Vũ Hoàng Môn Doanh thị gia tộc, Thiên Thần Cung Thì Mani Tự và Thiên Thần cung trong tớ bái phỏng Đằng Thanh Sơn. Quan theo cảm nhận của Đằng Thanh Sơn, trong những đại tông phái đến gặp hắn, thành ý nhất là doanh thị gia tộc. Xem ra, doanh thị gia tộc rất muốn có một yêu thú hư cảnh trấn thủ gia tộc. Đằng Thanh Sơn đang chi luyện võ trùng, tay cầm luân hồi thước, ngoại trừ việc nguyện ý cho ta một bộ thần giáp động hư, còn khó ý đưa trọng bảo của doanh thị gia tộc, Đế thần giám, cho ta mượn tìm hiểu. Nếu là cường giả hư cảnh nhàn bình thường, e rằng sẽ động tâm. Tứ đại thần điền Kiều Châu, trừ thanh liên kiếm ca, truyền thuyết là không có ai truyền thừa. Còn kim thân Phật Đà của Mani Tự, kiểu đình thiên thư của Vũ Hoàng Môn, thiên đế thần giám của doanh thị gia tộc, đều là những tuyệt học đủ để làm cho cường giá hư cảnh phải động tâm. Tỉnh như đằng Thanh Sơn vừa bước vào hư cảnh, nhưng hắn lại có thể khống chế bài thành lực thiên địa, bao hàm sức mạnh thân thể. Phát huy uy lực gần tới 8 phần lực thiên địa, chính là dựa vào tuyệt học cực mạnh của Vũ Hoàng. Khai Sơn Tam thập lục thức, nếu không có bộ tuyệt học này, với 7 thành lực thiên địa, Đăng Thanh Sơn e rằng chỉ có thể phát huy được 6 thành rưỡi. Như vậy, chênh lệch gần hai thành lực thiên địa. Đối với hư cảnh đại thành thì hiệu quả của thần điền rất khác, giống như thân công đồ của Xạ nhật thần Sơn, mặc dù cũng là hư cảnh đại thành, nhưng thông qua đao pháp, 10 thành lực thiên địa của hắn chỉ có thể phát huy 9 thành mà thôi. Nếu như có một bản thần điển để hắn tìm hiểu Hắn có thể phát huy cả 10 thành lực thiên địa Thậm chí còn có thể phát huy 12 thành Như vậy, tranh lệch tới 3 thành lực thiên địa Do đó, một quyển thần điển còn tốt hơn cả việc cảm ngộ thêm một đạo Đằng Thanh Sơn đang chuyên tâm ẩn giật ở nghi thành Tìm tu thương pháp, cảm ngộ hành thủy tri đạo Đồng thời suy nghĩ mọi cách để thử nghiệm Tìm cách Tìm cánh cửa bước vào hành mộc tri đạo Thanh Châu, Hồ Dược Quận Tổng đàn tuyết liên giáo Sư phụ Lý quân mặc áo tím cung kính hành lễ với tuyết liên giáo chủ Tiểu quân Đây chính là cung chủ Tuyết liên giáo chủ cung kính nói Lý quân nhín thở Ông ta Ông ta chính là công chủ à Cung chủ thiên thần cung Lý quân liếc trộm nam nhân đứng cạnh tuyết liên giáo chủ Đây là một trung niên tươi cười Vô cùng thân mật Da trắng nõn Hơi mập Ánh mắt hắn cũng như không vô hạn Có thể làm cho người ta chìm đám vào đó Tiểu quân, tuyết lên giáo chủ vội quát khẽ một tiếng Lý quân lúc này mới bừng tỉnh, vội hành lễ Bài kiến cung chủ Ha, ha, thú ngữ đại sư của thiên thần cung chúng ta lại trẻ như vậy à Hơn nữa, trẻ như vậy đã bước vào thiên thiên Quả là khó lường Bùi tan tán thường Hơn nữa, còn có một trượng phu rất lợi hại Lý quân, người có biết trượng phu người có một yêu thú hư cảnh chứ thuộc hạ mới biết Lý quân cung kính trả lời một cách tự hào Nàng tự hào vì đàng thanh sơn nàng âm thầm nghĩ, hừ, có gì mà ghê, nếu biết kinh ý chính là đàng Thanh Sơn, e rằng mắt các ngươi sợ tới lồi cả ra ấy chứ. Ừ. Bùi Tam cười khẽ gật đầu. Trượng ngươi là khách khanh của Tiên Thần cung ta, thế mà ta lại chưa gặp bao giờ. Đi thôi, Lý Quân, theo sư phụ ngươi và ta, cùng đi gặp trượng phu nhé." Bùi Tam cười khẽ nói, vốn kế hoạch của hắn là tiêu diệt Hồng Tiên xong mới gặp kinh ý, nhưng kinh ý có một con yêu thú lợi hại Nên hắn phải hành động sớm hơn Gặp hồ hòa Lý quân trấn động Tiểu quân Còn không đi Tuyết liên giáo chủ hội bước tới kéo đồ đệ Nhóm tuyết liên giáo chủ Lý quân Dẫn đầu là bùi tan Xe gió bay về phía Dương Châu